Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 492 vong tu quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hơn 50 tên Duyệt Vương nếu như ở Châu tự nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Duyệt Châu mà nói thực lực này cường đại vô cùng. Cho dù đem tất cả tôn môn gia tộc ở Duyệt Châu gột lại cũng không có. đủ 50 vị ngưng đan kỳ tu sĩ. Huống chi dưới chứng các duyệt vương còn có hàng ngàn âm hồn cấp thấp. Giới tu tiên giả duyệt châu gần như là dễ dàng sụp đổ, không tới bảy. Ngày đã thất thủ. Trận hảo kiếp này ráng xuống sinh linh lầm than. phàm nhân ở duyệt. Châu bị tàn sát hầu như không còn. Các tôn môn gia tộc cũng tổn thất. Hàng loạt nhân tài. Tình thế đã không thể cưỡng lại. Chúng tu tiên giả duyệt châu không. Thể làm bừa, đành lựa chọn phương án bảo toàn thực lực chờ Đông Sơn. Tái khởi một. Ở Duyệt Châu hiển nhiên không thích hợp tiếp tục sinh tồn. Qua một hồi. Cân nhắc bọn họ chỉ có thể lựa chọn tha hương đem các môn phái cùng. Gia tộc di rời tạm lánh đến Châu. Thì ra là thế. Hiên gật đầu. Hứa sai mặc dù nói ngắn gọn nhưng. Trong đó biết bao nhiêu huyết lệ cùng áp chiến lâm Hiên có thể tưởng. Tượng ra. Bây giờ âm hồn đang ở thế thượng phong mà các thế lực lớn ở tu tiên Giới vẫn chưa chịu thành tâm hợp tác Xem ra tiền độ của nhân tộc như Thế nào còn rất khó nói Lâm Hiên im lặng một lát rồi chuyển thoại để hứa cô nương Không, biết tần nhiên tần đảo hữu của quý môn bây giờ như thế nào Hai người từng ở khê giản đồng sinh cổng tử Đối với vị vân trung tiên Tử này Lâm Hiên có vài phần quan hoài Tiện bối nói tới tần sư tỉ. Hứa dai ngẩn ngơ. Sắc mặt có chút kỳ. Lạ liếc qua lén nhìn lâm hiên. Tần nhiên ở phiêu vân cốc tuyệt đối là. Kỳ tài ngàn năm khó gặp. Với lại Mỹ lệ như hoa. Phong hoa tuyệt đại. Đừng nói bổn môn đệ tử. Năm đó ở Duyệt Châu những nam tu sĩ ngưỡng mộ. Nàng không phải là ít. Lâm hiên ở phiêu vân cốc năm xưa chẳng lẽ cũng. Là sùng bái tần sư tỉ. Nghĩ tới đây hứa dài thở dài trong lòng tuy đối với tần nhiên có chút ghen tỉ nhưng ở phương diện khác thì nàng có chút đồng tình với vị lâm tiền bối này tần sư tỷ tuy mỹ miều vô cùng đáng tiếc lại lãnh đạm như băng vốn không động lòng sắc giới vì tiền bối này chỉ sợ cũng là đơn phương tương tư mà thôi đương nhiên những ý này nàng chỉ là trong lòng hơi bình ổn lại tâm tư Hứa dai cẩn trọng nói. Tần sư tỷ vẫn mạnh khỏe. Bây giờ đang bế quan chuẩn bị ngưng tù kim. Đan. Ồ. Nhanh như vậy ạ. Trên mặt lâm hiên lộ ra chút kinh ngạc. Tần nhiên với hắn và bọn hứa. Dai cùng nhập môn một lúc. Chỉ là hơn 50 ngắn ngồi trong tu. Tiên giới cho dù là thánh linh can tu sĩ tu chất nhịp thiên cũng chỉ. Có thể tiến tới chút cơ hậu kỳ. Nhanh ạ. Hứa dai nghe xong lời này sắc mặt lại lộ ra chút kỳ lạ. Trước khi gặp. Lâm Hiên nàng đối với tần nhiên bái phục vô cùng. Cùng nhập môn một. Lúc tư chất của nàng cũng khá cao vừa mới chúc cơ thành công còn tần. Nhiên nhanh chóng đã sắp tiến dai tới cảnh giới mới. Theo lời trưởng môn chân nhân kẻ khác muốn kết đan có lẽ rất khó. Nhưng tần nhiên thì không có vấn đề gì. Nàng có tới chín thành nắm. Nhưng hiện tại gặp Lâm Hiên thì hứa sai mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Hứa sai trong lòng khá nghi hoặc về hắn nhưng cũng không dám tùy tiện. Mở miệng. Lâm Hiên thì đương nhiên cũng đoán ra nàng đang nghĩ tới. Điều gì nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều với nàng vì đây là một. Việc vô ích. Theo sau Lâm Hiên lại hỏi thêm về tình hình trong phiêu vân cốc hiện nay. Hứa sai cũng không có dấu riêng đem toàn bộ nói ra giường như có. Ý lấy lòng Lâm Hiên. Đa tả cô nương đã nói rõ. Trên mặt Lâm Hiên có chút hài lòng. tiền bối người khách sáo rồi. Nếu không có ơn tái tạo của người tiểu. Nữ tử sớm đã hương tan ngọc nát. Có thể báo đáp tiền bối một chút. Chính là bổn phận của thiếp thân. Hứa sai mười phần nhô thuận như. Giận mà vui đáp lại. Sau một chút trần chờ, khuôn mặt nàng ráng đỏ lên như mây chiều mở. Miệng không biết tiền bối còn có việc gì phân phó tiểu nữ tử nhất, định cố gắng đi làm. Thật không. Đột nhiên trong mắt Lâm Hiên ẩn hiện tia cười nhạt. Thực ra trong tu tiên giới những nữ tu có tư chất chỉ trên trung đẳng, vì muốn giúp ngắn một phần tiên đạo không tiếc hy sinh sắc hương rủ rốt. Tu sĩ cấp cao là chuyện bình thường. Lâm Hiên cũng không vì vậy xem thường nàng. Tu tiên giới xưa nay đã. Như vậy, huống chi bây giờ đại nạn đã tới, hứa giai muốn chỗ dựa vững. Chắc cũng là hợp tình. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Lâm Hiên vốn không có ý. Định nhận lấy tâm tình của nàng. Nếu luận tố chất và tâm cơ thì nàng. Không có cách nào sánh với lưu tâm và lục doanh nhi mà hắn cũng không. Ý định thu nạp thêm nô tì trong thời thế loạn lạc này. Đành phải để. Nàng tự trông chờ vào tạo hóa của mình vậy. Hứa cô nương không cần đa lễ. Ta quả thật có một chuyện cần nhờ đảo. Hữu. Cái gì? Hứa dai lộ ra sắc mặt vô cùng vui vẻ. Nàng đem sự tình hôm nay quên đi là được. Lâm Hiên nói tới đây bấm tay bắn ra một đảo kiếm quang nhỏ như sợi tơ. Nhắm vào trên chán nàng. Thấy thế hứa dai chấn động mặt hoa biến sắc lâm hiên ngươi thật tàn Độc Đáng tiếc gần khoảng cách như vậy nàng muốn lắc người tránh đi cũng Không kịp Kiếm quang tan vào mi tâm Nhất thời hứa dai nhúng người té Ra Lâm hiên đưa tay khẽ đỡ lấy thân thể nàng Nhìn thiếu nữ sung mạo Thanh tú trong tay hắn khe khẽ thở dài Rốt cuộc không hiểu là hắn Cương hoa tiếc ngọc hay là vì chút ký ức năm xưa mà không nỡ xuống. Tay với nàng. Tuy không sợ bại lộ thân phận nhưng Lâm Hiên luôn chủ động hành sự. Trong bóng tối. Lâm Hiên nhanh chóng đặt thân thể mềm mại không xương của nàng trên. Bãi cỏ. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Hít vào một hơi bắt đầu thi. Triển vong ưu quyết. Vong ưu quyết cùng sư hồn thuật đều thuộc về ma đảo thần thông. Chỉ... Khác là vong ưu quyết sẽ không phá hỏng linh trí của đối phương. Chỉ cần cẩn thận là có thể hoàn hảo xóa đi ký ức của đối phương mà không. Gây thương tổn gì? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi thần thức của người thi. Chuyển phải vượt xa người chúng thuật này. Sau khoảng nửa tuần Hương Lâm Hiên đã thành công xóa đi một đoạn ký ức. Đối phương. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ bên trong này có mấy trăm linh thạch đã gặp lại tức là có duyên, bất kể như thế nào nữ tử này cũng đã cung cấp cho hắn một số tin tức, một chút linh thạch. Này xem như là thủ lao vậy. Theo sau Lâm Hiên lại đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh tạo ra một tiểu cấm chí đem thân thể hứa dai bọc ở trong. Không bao lâu nữa nàng sẽ tỉnh lại, cấm chí cũng tự động tan biến, rồi thân ảnh Lâm Hiên chợt Ló lên biến mất ở nơi chân trời Chú thích một ý của câu Đông Sơn tái khởi có nghĩa là tương lai sẽ Còn cơ hội biết đâu tốt hơn nhiều Cũng như câu còn rừng xanh thì lo Gì thiếu của đốt Đông Sơn tái khởi là nói về tể tướng tạ an thời Đông Tấn Ông là trộ Cột của triều đình sớm đã muốn thoát khỏi vòng luận quẩn của quyền lực Tuy nhiên lúc đó nhà Tấn hết sức suy hiếu Sau loạn bát vương cùng Nhiều chuyện linh tinh khác tấn thất thế phải rời đô về Nam đóng tại. Thành kiến khang trước là thành kiến nghiệp thuộc nước ngô trong thời. Tam Quốc. Tình hình phía Bắc Trung Hoa lúc đó là quần hồ tranh thực tạ an cứ. Về Đông Sơn quy ẩn một thời gian lại bị lôi ra gánh vác trọng trách. Lần sau trước cao hơn lần trước. Cháu của tạ an là Nguyên Soái Bắc Phủ. Binh tạ huyền cũng là hào kiệt một thời dẫn tám vạn quân Bắc Phủ binh. Đánh 700 vạn quân của phù tần bên dòng Phi Thủy Trận đánh Phi Thủy là một trong 10 trận đánh nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa Trong tác phẩm biên hoang truyền thuyết của Huỳnh Dịch Tiên Sinh đoạn đầu có mô tả khá rõ về triều đình Kiến Khang cùng trận Phi Thủy nổi tiếng này Tạ An có thể nói là tài hoa đệ nhất trong lịch sử Trung Hoa chỉ sau Gia Cát Thừa Tướng tiếc thay triều đình Đông Tấn quá thối nát nên Những cải cách của ông không thực hiện được